Trần Vân xin giới thiệu, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả, vòng ngữ, diễn đọc, Trần Vân, chương 434, tụ tập. Nhưng thần sắc cực âm tổ sư cùng nho sinh lão giả là bắt đầu ngưng trọng, không nói chuyện với nhau mà ngược lại thỉnh thoảng nhìn lối vào, dường như đang đợi người nào. Chẳng lẽ là vị ban hồ tử kia? Hàng lập tự nhiên để ý tới việc này, trong lòng có chút hiếu kỳ nên cũng lưu tâm. Đến buổi chiều đút cuộc ở cửa đa vào, có tiếng bước chân vang lên, sau đó làm quàng lập lệ vài cái, rồi từ bên ngoài có hai người một trước một sau đi tới. Một vị lão đạo tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, vị lão đạo kia thì gầy ốm, ăn mặc như lão nông, vẻ mặt sâu khổ. Vừa thấy hai người này tu sĩ bên trong phòng rung động, đà bộ phận đều lộ ra vẻ kinh sợ nhìn về phía hai người này. Xem ra, thành danh của hai người này quả thực không nhỏ đâu. Nhưng ánh mắt nhìn bọn họ của cực âm sư tổ và nhau sinh lão giả cực kỳ bất thiện, đặc biệt là cực âm tổ sư thần sắc đột nhiên trở nên âm hàng. Mà hai vị cao nhân mới tới khi nhìn thấy đám người cực âm cũng đồng dạng lộ ra ánh mắt thù địch. Lão đạo kia hừ một tiếng rồi trực tiếp nói. Cực âm lão ma, các người đến quá sớm xem ra người trong ma đạo của các người đối với việc đi vào hư thiên điện lần này nắm chắc thành công chứ nhỉ? thiền ngộ tử Không phải bạn tổ sư đến sớm, mà là đám nguyện quân từ các người đến quá muộn, khiến cho ta còn tưởng rằng tin tức hư thiên điện tàn đồ ở trong tay dị vị là giả dối, không nghĩ tới cuối cùng đã tìm tới đây. Nhưng cứ như vậy cũng tốt rồi, vừa vặn đúng lúc, để cho bạn tổ sư đồ hóa cho các ngươi. Thần sắc cực âm tổ sư âm trầm nói, cực âm, người muốn đồ hóa ai, cũng muốn thực hiện điều đó đối với bạn nhân sao. Không chờ cho lão đạo kia mở miệng phản kích, Bên ngoài phòng dĩ nhiên truyền đến thanh âm hùng hầu. Hai người cực âm vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, còn mỹ phụ vốn hơi im lặng tiếng kia, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chầm chầm lối đi vào, lạnh lùng nói. Vạn thiên minh, ngươi cũng đến đây. Uồn phụ nhân có mặt ở đây, vậy bạn nhân đến thì có gì kỳ quái. Theo thanh âm này, nhân ảnh bên ngoài chợt lóe một trung niên nhân mang áo tím đai ngọc đi vào.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 Bị một vị môn hạ đệ tử của người đã thương có phải hay không? Mỹ phụ họ ôn dường như không ủy kỳ điều gì người này, không chút khách khí chất vấn. Không đề cập gì về việc đã thương, chỉ là môn hạ đệ tử của ta thấy tỷ nữ hầu hạ của ngươi tù vì không tệ, nên muốn luận bàn một chút mà thôi. Chẳng lẽ phu nhân vì chuyện nhỏ này mà hương sư vấn tội vạn mổ hay sao? Vạn thiên minh, nếu mày thần sắc nhàn nhạt nói luận bàn gì chứ, tù nữ của ta chỉ có tù vi trúc cơ sơ kỳ Đệ tử của ngươi, rõ ràng là ý mạnh hiếp yếu, muốn khi nhục môn hạ của ta. Mỹ phu nhân nói với sắc mặt lạnh lùng. Khi nhục môn hạ của phu nhân, ta làm sao dám chứ? Để mặc tôn phu lục đạo, ta khi quay về sẽ để đệ tử kia nhận tội với phu nhân là được rồi. Trùng niên nhân nhíu mày, thờ ơ nói. Chuyện của ta sao lại dính đến lục đạo? người nếu không tình nguyện, ta cũng muốn dùng loan phượng kiếm quyết luận bàn với vàng tông chủ một phen. Mỹ phu nhân nghe xong lại càng nổi cáo luận bàn cùng phu nhân. Cái này thì quên đi. Nếu luật đạo biết, ta khi phụ phu nhân, hắn còn không lập tức tìm ta liều bàn hay sao Ta cũng không muốn khơi nên đại chiến giữa chính ma song phương. Vạn thiên minh cười ha hả nói, dường như cho rằng đây là một sự việc cực kỳ buồn cười. Mỹ phụ ngay như vậy sắc mặt đỏ hồng lên. Sau khi trần mắt nhìn đối phương, liền coi như không có gì. Tuy Mỹ phụ bỏ qua cho trung niên nhân, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cho cực âm tổ sư. Lúc này, Hắn nhìn về phía cực âm, cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì thì bỗng nhiên từ ngoài thông đào truyền tới một trận chấn động ầm ầm, ngay cả tòa đại sảnh cũng khẽ rung lên. Màn này ngoài trừ mấy lão quái nguyên anh kỳ, thì tất cả các tu sĩ còn lại đều giật mình, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Cực âm và nho sinh lão giả liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lờ mờ xuất hiện một tia vui mừng, tuy nhiên, trong đó dường như còn có chút cười khổ, mà trong mắt của Vạn Thiên Minh, hàng quang chợt lóe.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 Khiến cho người ta thật sự hoảng sợ Trong ánh mắt kinh hại của chúng nhân Vị này sau khi thờ ơ liếc qua mọi người Trong đại sảnh Ánh mắt liền dừng lại ở trên người vàng thiên minh Rồi bắt đầu cười ha hả Không nghĩ tới Vạn đại môn chủ cũng tới đây Xem ra bản nhân lần này gặp may rồi Mang mổ luôn muốn đỏ sức với vạn môn chủ Nhưng đáng tiếc là không có cơ hội Cuối cùng hôm nay mới được mãn nguyện Trong ánh mắt của quái nhân Nhìn trung niên nhân tràn đầy vẻ khiêu khích Tài Hà cùng ngưỡng mộ thác thiên quyết, được xưng là mang công phòng ngự để nhất loàn tên hại của mang huynh, không ít lần muốn lạnh nháo một chút. Vạn Thiên Minh lạnh lùng nhìn Quái Nhân, không sợ sệt đáp lời. Không dám, không dám, thiện là trần công của vạn môn chủ, tại Hà cũng ngưỡng mộ đã lâu. Quái Nhân mở miệng to nói, trong mắt không giấu được vẻ kích động. nhưng đáng tiếc, hiện tại vì vạn môn chủ này dường như không nghĩ tới việc đó. Sau khi hắn thấp giọng nói vài câu với lão đạo và lão nông.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 Nhà sinh lão giả lúc này, vẻ mặt biệm cười, hướng quá nhân hỏi. Màng huynh, lần này đến muộn như vậy, thành mộ còn tưởng rằng mang huynh đã đổi ý, không ký đền tới. Không đến, điều này sao được? Ta còn trông cậy vào thứ trong hư thiên điện để luyện chế trường sinh đang đây. Chỉ là trên đường đi, có việc dây dưa, ngược lại vàng thiên minh đến nơi này, ta mới thật sự giật mình. Chẳng lẽ hắn cũng biết thọ nguyên quả, đã đến thời kỳ trưởng thành, muốn lấy một ít sao? Quải Nhân sờ sờ chậm đâu vàng trên cầm, có chút nghi hoặc nói: "Cái này không rõ lắm, tuy nhiên, trong Hư Thiên Điện, ngoài trừ vật ấy ra, vẫn còn rất nhiều loại cực kỳ trân quý. ai biết lần này đối phương vì vật gì mà tới đây." Nhào Sen lão giả cũng có chút khó hiểu nói: "Vạn Thiên Minh chính là nhân vật đầu lĩnh số 1, số 2 của chính đạo, hay hắn muốn lấy Hư Thiên Đỉnh?" Cực Âm lão tổ dường như nghĩ tới việc gì đó, có chút lo lắng nói: "Hư Thiên định sao?" Không có khả năng đó đâu, vật ấy nếu dễ dàng lấy được thì sớm đã nằm trong tay cao nhân lúc trước rồi, đâu còn đến lượt bọn họ chứ. Không đợi mang hồ tự trả lời, nhau sinh lão giả đã lắp đầu như đánh trống. chương 435 Hư Thiên Đỉnh, Bộ Thiên Đan Lúc này, bà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của chính đạo đang khoanh chân ngồi trên trụ ngọc, dường như không chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ. Đầu chỉ mình vàng thiên minh Có thể có kim tỳ tam Nghe nói cực âm ngươi Cũng thu được hai con hỏa mãn trên ly hỏa đảo Chỉ sợ lần này Đã tâm của ngươi cũng rất lớn Mang hồ tự liếc nhìn cực âm tổ sư một cái Không khách khí nói Hắn tự hồ đối với hành động lén lút Của cực âm có chút khinh thường Cực âm tổ sư nghe như vậy Thần sắc đột nhiên biến đổi mấy lần Nhưng lập tức liền khôi phục lại trạng thái bình thường Trong lòng chửi to không thôi Không cần hỏi cũng khẳng định được. Trong vài vị tâm phúc của hắn, có người tiết lộ một chút, và đã đến tai của đối phương. Lần này mang hồ tử tới hư thiên điện, sợ rằng việc lấy thọ nguyên quả chỉ là thuần đường, giám thị cử động của mình mới là chân chính. Cho dù trong lòng có chút ảo não, nhưng sau khi ngận ra thì sắc mặt vẫn không chút thay đổi nói. Khiến cho màn huynh che cười rồi, ôm mỗi lần này đến, đích sắc có đem theo, hai con hỏa mãn dị trụng, nhưng đạo hành của chúng vẫn quá thấp, hy vọng thành công thật sự xa vời. Vẫn phải nhờ mang huynh cùng thanh huynh giúp đỡ một tay. Giúp người thì chúng ta có chỗ tốt gì? Nhà sinh lão giả giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn do dự hỏi. Cực âm tổ sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ miệng cười, lúc này không nói to mà truyền âm trả lời. Dựa theo tin tức mà chủ nhân hư thiên điện lưu lại, thì trong hư thiên đỉnh ngoài trừ thứ quan trọng nhất là bộ thiên đan, còn có vài kiện cổ pháp bảo định cấp do cổ tu sĩ truyền lại, vì lực tuyệt đối là không nhỏ. Ta ngoài trừ hư thiên đỉnh và một viên bộ thiên đan thì những thứ còn lại đều chia cho các vị, các vị thế thế nào? Một tiệt thàm làm lễ lên trong mắt của nho sinh lão giả, nhưng trong lòng ngậm nghĩ, rồi liếc nhìn mang hồ tử, truyền âm nói. Ta thì không có vấn đề gì, nhưng còn phải xem ý tứ của mang huynh, dù sao nếu không có mang huynh chế trụ vàng thiên minh, ta cũng không dám mạo hiểm đâu. Cực âm tổ sư nghe vậy, trên mặt không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn trong lòng biết rõ, vì thanh dịch cư sĩ này, đích xác là một người xảo quyền. Nếu không lôi kéo được mang hộ tử, tuyệt đối sẽ không đáp ứng sự việc không nắm chắc. Vì vậy, cực âm tổ sư quay đầu, nhìn về phía mang hồ tử kia, miệng cười đem điều kiện của mình, truyền ông qua, sau đó mới hỏi. Không biết mang huynh thấy đề nghị của tài hạng như thế nào? Có hứng thú hợp tác một phen không? Dù sao giá trị bộ thiền đang không cần ta nói, mang huynh cũng biết rất rõ là thứ có thể bù đắp ngũ hành lên căn của con người. Ta nghĩ khắp tù tiên giới, ngoài trừ chỗ này thì không còn chỗ nào có nữa. Nói không chừng sau khi phục dụng, công lực của mang huynh sẽ rất dễ dàng tiến bộ, đột phá hạn chế về mặt tuổi tác. Cực âm tổ sư, tự hồ không để ý đến việc đối phương vừa rồi châm biếm hắn, không ngừng ở bên tai xứ dụng. Chỉ bằng hai con hỏa mãn mà muốn lấy hư thiên định, ta thấy đầu óc các ngươi lú lận hết rồi. Trước đó không biết có bao nhiêu thu sĩ Nguyên Anh Kỳ tiến vào đội điện, dần đều xếp giáo đầu hàng. Các người nghĩ sẽ thành công sao Nên biết mức độ nguy hiểm trong nội điện So với ngoại điện hoàn toàn bất đồng Cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Như chúng ta đi vào Cũng khó toàn mạng đi ra Nhiều lần hư thiên điện mở ra Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chết tại nội điện Cũng không phải là một hai người màng hộ tử hư lành một tiếng Dùng ngữ khí trào phúng nói Cái này không cần Mạng Huỳnh lo lắng Ta chỉ muốn hỏi Nếu như bọn gia hỏa vạn thiên minh Thật sự có chú ý lấy hư thiên đỉnh, màng Huỳnh có muốn đi vào xem xem không? Cực âm sư tổ bình tĩnh hỏi. Sau khi nghe cực âm chấp vấn như vậy, vẻ mặt cười lạnh của mang hồ tử từ từ biến mất. Hắn nhớ mày, sau khi hoàng quan lóe lên mới chậm rãi trả lời. Nếu bọn vàng thiên minh thật sự bất chấp hiệu nguy tiến vào trong nội điện, không cần người nói, ta tự nhiên cũng sẽ đi theo. Cho dù ma đạo chúng ta không có cách nào thu lấy nó thì cũng không thể để cho bọn chính đạo hưởng lợi được. Lời nói này của hắn ta cực kỳ quả quyết. Có câu nói đó của Mang Huynh là tốt rồi. Chỉ cần đến lúc đó Mang Huynh chịu ra tay thì đề nghị trước đó của ta cũng sẽ tính cho Mang Huynh một phần. Đương nhiên, nếu ông phụ nhân cũng chịu ra tay tương trợ thì ô mộ càng hoan nghênh. Ta lần này chỉ hái một ít lên dược đòi bè thôi. Nội điện quá nguy hiểm ta không có định đi vào. Mỹ phụ họ ôn ngay cả điều kiện cũng không nghe, lành lùng cự tuyệt. Trên mặt cực âm tổ sư lấy lên vẻ thất vọng. Phải biết rằng Mỹ phụ tuy chỉ có tu vi nguyên anh Sơ Kỳ, nhưng lục đạo cực thánh, phu nhân của nàng ta là một đại ma đầu hàng nhất trong ma đạo, ngay cả mang hồ tử trước mặt hắn cũng tự nhận không bằng, không thể lôi kéo nàng đi, tự nhiên có chút tiếc nuối. Chẳng qua, hắn đương nhiên cũng không dám cưỡng chế lôi kéo vị phu nhân này vào nội điện, đàn phải mỉm cười bỏ qua thôi. Dù sao, bọn họ ba người chống lại đám chính đạo cũng không thể ở thế hạ phong, không cần chào kéo Mỹ phụ nhân. Sau khi đám người ma đạo hoàn tất thương lượng, thì nhóm bạn thiên minh ở bên kia vẫn thành thành thật thật im lặng, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết bọn họ đã tính toán trước rồi hay sớm đã có đối xác. Hàng lọc người ở trong một góc nhìn được hết thảy mọi việc. Mặc dù cự ly rất xa, đồng thời đám người cực âm đàm thoại phần lớn sử dụng truyền âm, nhưng xem bọn hắn thỉnh thoảng là nhìn về bọn người chính đạo với ánh mắt bất thiện. Hàng Lập cũng đoán được bọn người này đang thương lượng đối sách, ứng phó với nhóm vàng thiên minh. Điều này khiến cho Hàng Lập thầm vui mừng. Chỉ thấy mấy lão quái vật nguyên anh kỳ này dây dự với nhau không nhất, hắn mới có thể được nước béo cò, bảo vệ tính mạng an toàn một chút. Tốt nhất là cực âm tổ sư vì vậy mà không có cách nào chú ý hắn. Như vậy càng hay. Khi Hàng Lập đang thầm suy nghĩ, thì từ bên ngoài đại sảnh, nhân ảnh chợt lóe hai vị bạch y lão giả đi vào.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 hay muốn giết người đoạt bảo, chúng ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, đồng thời bị tinh cung truy sát. Tuy nhiên, việc giám sát này chỉ diễn ra ở ngoài điện. Chúng ta sẽ không tiến vào trong nội điện, lại càng không dấn tay vào bất cứ sự tình gì ở trong đó. Cho nên, nếu chưa vị cảm thấy không nắm chắc, thì dừng lại bên ngoài. Mặt khác, hai người bọn ta sẽ không vì nguy hiểm gây ra, bởi chính hư thiên điện mà xuất thủ tương trợ đồng đạo Cho dù đào hữu ngộ nạn, lập tức bị tiêu diệt trước mặt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 không biết người tinh cung lần này làm việc không công đến cùng là có dụng ý gì. chẳng lẽ chỉ vì thiết lập quyền uy của họ tại đoàn tinh hải sao? những lúc này bên tai truyền đến âm thanh của Huyền Cốt Thường Nhân, Tiểu Tử người phải chú ý. bọn tinh cung không phải là người tốt đâu. theo ta được biết, hệ khi nào ma đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép ma đạo và ngược lại, khi nào chính đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép chính đạo. cần bạn không cho hai phe kia có cơ hội mà mỗi một lần tầm bảo ở hư thiên điện, hoặc ít hoặc nhiều, đều có một số tu sĩ chính ma song phương chết rất bí ẩn. Nói không chừng là do người tên cung âm thầm hạ độc thủ. Người tuy không thuộc về hai bên chính ma, nhưng cũng phải bảo trọng cho tốt. Ta cũng không muốn viện thủ mà mình vất vả tìm được biến mất đâu. Thành âm rất lành lùng, nhưng nội dung trong đó lại làm cho hàng lập cả kinh. Chương 436 Tử Linh Tái Ngộ Nghĩ như vậy,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 Tình linh có sự thay đổi đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Một trận âm thanh vang lên, làm cho cửa đá bằng bạch ngọc sập xuống, bịt kín đại sảnh. Trên cửa bạch ngọc này, hiển nhiên đã thiết lập một cấm chế lợi hại. Xa hơn nửa ngoài cửa, mơ hồ truyền đến, một tiếng nổ cũng thiết lập cấm chế tương tự. Lúc này trong đại sảnh, một vài người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng sau khi phát hiện thần sắc bình tĩnh của mấy vị tu sĩ Nguyên An Kỳ, mấy người họ mới thật sự yên lòng mà lúc này tại tên cung hai vị trưởng lão áo trắng thình lình mở mắt đứng dậy nhất thời ánh mắt của chúng tu sĩ khác nhau lập tức rơi trên người bọn họ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nhưng sắc mặt những vị tu sĩ nguyên an kỳ nhìn hành vi của hai người không có một chút biểu tình hay nói một câu nào chỉ thấy hai người hướng đại sảnh đi tới nhưng không đợi hai vị trưởng lão đến khu vực có những khối đá nhỏ trên mặt đất một vài viên sau đó phát ra ánh sáng chói mắt lập tức ánh mắt mọi người Tập trung vào truyền tống trận có chu vi 10 trường xuất hiện ở nơi đó. Đa số tu sĩ trong đại sảnh, không một ai nghĩ tới khả năng xuất hiện một cái truyền tống trận, làm cho nhiều vị tu sĩ không khỏi kinh ngạc vàng phần. Hai vị trưởng lão áo trắng tiến đến truyền tống trận một cách cẩn thận, cúi xuống kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả nửa ngày trời. Hai người bởi lít mắt nhìn nhau gật gật đầu nói. Tốt lắm, truyền tống trận này không có vấn đề. Từ đây đã khỏi hư thiên điện, mọi người phải tự lo lấy thân.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 Đứng dậy, hướng phía trước đi tới. Cực âm Lão Tổ nhìn hành động của Hàng Lập, khóe miệng lộ ra một ti cười lạnh. Điều này làm cho ô sử bên người Lão Tổ đốt cuộc nhìn không được, nhỏ giọng hỏi. Lão Tổ, ngài thật sự để ý tới tên tiểu tử kia sao? Tiểu tử kia có cái gì không đúng với ngài? Ô sử trong lòng có chút kỳ quái. Không có gì. Chính là người này đang có tác dụng lớn đối với ta. Ta cần hắn hỗ trợ một chút. Cực âm lão tổ có chút lợi đệnh, không muốn nói ra sự tình cho ô sử. Điều này làm cho ô sử, được cực âm lão tổ sùng ái rất nhiều, trong lòng có chút nghi hoặc Nhưng lúc này, thanh dịch cư sĩ ho khan một tiếng, ung dung nói. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi, hiện tại trong sảnh không còn có mấy người. Cực âm nghe xong, rừng mình đã mắc lướt qua, nhìn đại sảnh không còn được mấy người, miệng cười đáp lại. Đương nhiên, nếu không đi, cái truyền tống trận kia biến mất, thì phải một tháng sau mới xuất hiện lại. Vừa nói lời này, cực âm lão tổ lập tức kéo ô sửu, biến thành một đám hắc khí phiêu hốt. Nhìn thấy cảnh đó, thanh dịch cư sĩ và mang hồ tử cũng nhẹ nhàng hạ xuống ngọc trụ của truyền tống trận. Nhưng người thiếu nữ sớm từng bước đi tới. Người thiếu nữ này xem ra không muốn cùng bọn cực âm hợp thành một nhóm, hiện đang ở trên một mảnh đất đầy bùi. Ánh mắt nhìn bốn phía không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì cách hàng lộc không xa, chỉ còn có hai nam và một nữ, những tu sĩ khác đã không còn một ai. Hai nam và tự linh tiên tự thấy sự xuất hiện của hàng lộc, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng trong lòng. Thiếu nữ mỉm cười bước tới hướng hàng lộc. Vốn hàng lộc không đền truyền thống ở cùng một chỗ với thiếu nữ, điều này làm cho hắn không khỏi có chút cười khổ, một cảm giác phiền toái trong người dâng lên. Hai người kia, một là lão già mặc áo sám, một mặc toàn thân hắc bào với khuôn mặt được che lại. Truyện thần hắc bào nhân này bao phủ bởi hắc khí nhàn nhạt, có vẻ là người tu luyện ma công trong ma đạo. Hai lão già đứng mỗi người một nơi, trên mặt không lộ ra một chút biểu tình. tự liên tiên tử hiện tại đã đi đến bên cạnh Hàng Lập, tự nhiên đã làm cho hai người này chú ý, không khỏi dò xét trên người Hàng Lập. Lão già áo xám nhìn Hàng Lập cười với ánh mắt rất thiện ý, còn lão hắc bào nhân kia khi nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, không có chút cảm tình nào. Hàng Lập thần sắc thản nhiên, nhìn lại hai người cũng không có biểu hiện gì khác thường. Lúc này, tự liên tiên tử đã đến trước mặt Hàng Lập, dừng lại miệng cười nói không ngờ phiền toái cùng truyền tống trận một phần cũng phải nhờ hàng tiền bối chiếu cố nếu không thì thiếu nữ lần đầu cũng không thuận tiện mà qua được nói xong thiếu nữ khóe môi xuất hiện thoáng qua một tia tiểu ý hàng lộc nghe xong nhíu mày cũng không có hồi đáp thiếu nữ ngược lại dùng khẩu khí nghi hoặc hỏi tự lên cô nương tôi bị đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ đây là việc vui mừng tuy nhiên như thế nào mà cô lại tới nơi này thật sự là rất nguy hiểm Những tu sĩ kết đăng kỳ tại hư thiên điện cũng không nhất thiết tự bảo vệ được chính mình. Mặc dù hàng lập đối với hư thiên điện cũng chưa hiểu rõ lắm, hắn tự nhiên đối với việc phán đoán tình huống nguy hiểm có chút khó hiểu. Nghe câu hỏi này của hàng lập, tự linh tiên tử khuôn mặt thành tú lộ ra một tia chua xót, bất đắc dĩ mở miệng nói: Tiểu đường không nghĩ là đi tới đây, nhưng cũng các vị đào hữu cũng chỉ muốn xem qua mà thôi. Thất bại trong việc kết đăng là điểm ràng buộc hiện nay chính là từ chất tự linh không tốt, trong tay chỉ có thể sưu tầm được một số phụ trợ đan dược ít một cách đáng thương, đến đến chỗ này để trông bảo vận khí, đã phải trả cái giá cao để mua hư thiên tàng đồ từ trong tay những người khác. từ đỗ nghe có người nói trong hư thiên điện có chứa một lượng lớn linh dược, nói không chừng ông trời có mắt giúp cho tự linh tìm được vài loại đan dược hữu dụng đối với việc kết đan. hơn nữa ta đã quyết định chú ý chỉ đi qua cửa đầu tiên, từ bỏ ý định qua cửa thứ hai tự lên thần sắc có chút ảm đạm. Hạng lập nghe xong, hít một hơi, im lặng suy nghĩ trong đầu. Hắn lúc trước nếu không tu luyện tam chuyển trọng nguyên công, cùng đại diện quyết và phục dụng thêm số lượng đan dược, làm tăng khả năng kết đan. Chỉ sợ so với tự lên trước mặt, đối với việc kết đan càng thêm vô vọng. Nghĩ vậy, Hạng lập đối với thiếu nữ này cũng có cảm giác đồng tình. Hồi tưởng lại những lời nói vừa rồi, thiền lời trước cũng nhận từ tay nữ nhân này. Hơn nửa dự âm môn hàng năm đều gửi lên thạch cho dù chính họ dù số lượng lớn không nhiều, nhưng cuối cùng đã nở đối phương một ít nhân tình, không lẽ không thừa cơ hội này chiếm tiền nghi hay sao? Sau khi suy nghĩ như vậy, thần sắc hàng lập có chút hòa hoãn dùng ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Một khi đã là đạo hữu, vậy hãy trông chừng lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu có tình huống bất chắc xảy ra, những trường hợp mà ta không có khả năng tự bảo vệ, tự cô nương phải đưa ra kế hoạch thoát thân thật tốt. Cảm ơn hàng trưởng lão, về điểm này tự lên trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm hàng tiền bối phải bận tâm. Vừa thấy hàng lập đáp ứng, thân thể tự lên toát ra một trận ôn nhu, nhất thời nét mặt hàng lập đang lạnh lùng không khỏi ngợ ngơ, sau đó, hàng lập cảm thấy có chút thất thố quay đầu đi, trên mặt thoáng đỏ, không dám nhìn lại một chút nào. Chương 437: Đề hồn. Điều này làm cho hàng lập có chút giận mình. Nếu không phải đại diện quyết công pháp trong người, không có hiện thiện một chút phản ứng nào. Hàng Lập gần như tưởng rằng đối phương dùng mị công đối với mình, như vậy hắn nghĩ, đối với việc thất thối vừa rồi có chút cổ quái. Hàng Lập trong lòng thầm thì vài câu, cũng có chút không nhìn được, quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái. Đối phương từ bỏ bộ dáng kiều diễm kích động lòng người, giờ đã khôi phục dáng vẻ bình thường như trước. Hàng Lập đang âm thầm nghi hoặc, bên kia lão già áo xám lại đi tới hướng hắn. Tài hạ là thiên thai đạo Cát Lạp, không biết hai vị đạo hữu sân hồ như thế nào. Lão giả khách khí ôm quyền chào hỏi Hàng Lập. Hàng Lập tạm thời gặp bỏ những nghi hoặc trong đầu qua một bên, ôm quyền mỉm cười đáp. Tài hạ hà Hàng Lập, vị này là tự linh tiên tử của Diệu âm môn. Nghe tên Hàng Lập, sắc mặt lão giả vẫn như thường, nhưng sau khi nghe tới tên Diệu âm môn và tự linh thì vẻ mặt lộ ra nét kinh ngạc. Đại danh Diệu âm môn, tự linh tiên tử cũng đã từng nghe qua. Không ngờ tới hôm nay có thể diện kiến thật sự là quá may mắn. Mặc dù lão già nói vậy, nhưng hiện lên trong mắt đồn đậm, một tiếng nghi hoặc. Hiện nhiên, tự linh hiện thân trước mặt, dùng nhang và danh tiếng theo lời đồn đại có hơi quá sự thật. Nhưng thật ra cũng làm cho lão già có điểm ngoài ý muốn một chút. Thiếu nữ đương nhiên, nghe ra đối phương có ý khách sao đối với mình, chỉ hóa miệng cười cười cũng không nói câu nào. Bất quá, lão già cũng không phải là người tầm thường. Liền khôi phục ánh mắt như cũ, cười nói với hàng lộc: Tài hạ đợi một vài đào hữu, từ lúc truyền tống đưa chúng ta tới đây, coi như là chúng ta có duyên phận, không bằng chúng ta hợp lực thông quan cửa này. Dù sao ở cái nơi quỷ quái này cũng không hay cho lắm, nghe nói không ít tu sĩ kết đang tại nơi đây, đều bị bọn quỷ cắn nút đến một mảnh xương để lại cũng không còn. Các lạc nói đến câu cuối, thần sắc không có gì nghiêm trọng, từ hồi đối với việc xảy ra ở hư thiên điện hiểu đất đỏ. Hàng Lộc nghe đối phương nói đến các quỷ oan linh ở nơi đây, quét ánh mắt nhìn ra phía xa xa. Chỉ thấy bên ngoài bảng đất nhỏ mà bọn họ đang đứng trong vòng mười trường. Toàn bộ không gian bao phủ một tầng sương mù mờ mịt. Trong không gian mờ mịt đó từng trần gió lạnh thổi tới, đồng hành mơ hồ như có tiếng quỷ khóc, u oán truyền tới, làm cho người ta nghe xong, trong lòng phát lạnh. Mà đám sương mù quỷ dị ở vùng phụ cận, nếu không nhờ có một tầng quang mang trắng bên ngoài, không tiến được thêm phân nào. Nếu không, Hàng Lập căn bạn không thể an tâm Ở tại chỗ cô hồn giả quỷ này Bạn đôi sách cùng với đám người kia Nhìn tới đây Hàng Lập không khỏi có chút để ý nhìn về Chỗ tiếp giáp Màn sương mù này Đồng dạng cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì Không gian ở đây không như ở đại điện Nhưng ở nơi này Hàng Lập dù sao vẫn có vài phần tin tưởng hơn Lúc này Tự Linh ở một bên nghe lão giả nói xong Sau một hồi suy ngẫm mở miệng nói Ta cũng nghe nói Lúc đầu ở nơi đây không có hiện tượng như vậy, nhưng sau đó chúng xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên nguy hiểm hơn. Rất nhiều tu sĩ sau khi chết, bởi vì oan khí quá nặng đã hóa thân thành đám quỷ vụ, làm cho nơi đây mang tự khí cực kỳ thống hận đối với các tu sĩ xâm nhập điện như chúng ta, vừa nhìn thấy là đuổi giết đến chết cũng không tha. Sau vài lần, hư thiên điện mở ra đã có ngày càng nhiều tu sĩ trên trời hạ xuống tiến vào nơi đây, nhưng nghe nói lần hư thiên điện mở ra trước đây Một vài nhóm tu sĩ ở tại nơi đây, tự nhiên thấy xuất hiện một tên quỷ vương, hiểm ác cực kỳ mạnh mẽ, kết quả là toàn bộ đều bỏ mạng, chỉ có duy nhất một người có thể trốn thoát thôi. Quỷ vương, hắn lập sợ mũi, lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn không rõ tu vi cao thấp của những tên quỷ vật kia, nhưng cũng đáng ra tên quỷ vương cơ hồ khẳng định tu vi của hắn ít nhất cũng đạt kết đang hậu kỳ, không thì cũng phải tương đương, hơn nữa không khí quỷ quái ở nơi đây làm cho việc đối phó với hắn tự nhiên rất là khó khăn. Các Lập thấy hàng lập lộ ra trầm tư, lập tức nói, "Ta cũng biết gặp được quỷ vương ít có khả năng, nhưng chúng ta đi và hỗ trợ cùng với nhau, tại hạ dù tuổi đã lớn cũng không muốn nghĩ tới bị với hãm trong đám quỷ vụ trở thành lệ quỷ đâu." Lão giả này nói ra một cách thẳng thắn, tự lên nghe xong cũng không có ý phản đối. Với sự thông tuệ, nàng rất rõ đối phương sợ dĩ đưa ra lời đề nghị liên thủ không phải là vì nàng, là tu sĩ trúc cờ kỳ, mà là vì Hàng Lập. Bởi vậy, nàng tỏ thái độ vừa rồi, chỉ đứng bên cạnh Hàng Lập, không hề hé môi nói nửa lời. Hàng Lập nghe lão già nói xong, sau đó miệng cười. Hắn chưa có trực tiếp trả lời đối phương, mà hướng về phía người áo đen, nhìn thoáng qua, điềm đàm nói. Các đạo hữu đã không hỏi qua bị huynh đài kia hay chưa? Liệu hắn có sẵn lòng hợp tác một lần không? Các lạp vừa nghe, hàng lập nhắc tới vị áo đen kia, nhất thời sắc mặt hơi trù trừ một chút, có chút miệng cưỡng, hò khang một cái nói. Vị kia là người của bên ma đạo, vừa rồi khi hắn truyền tống trận tới đây, ta có đưa ra thành ý liên thủ với hắn, nhưng người này tỏ vẻ lạnh lùng, nếu không vì tình hình ở đây, ta sao có thể cùng kết hợp liên thủ với hắn chứ? lão giả nói xong lời này, liền tỏ vẻ phi thường tức giận. Hàng Lập nghe xong lời ấy, thần sắc như thường, đối với người áo đen này, sinh ra một ít hứng thú. Hắn xoay người, hướng vị tu sĩ ma đạo này hô một tiếng. Chẳng biết vị đạo hữu này, có hứng thú cùng mấy vị kết đăng kỳ chúng ta liên thủ một lần, khi đụng phải cái loại quỷ vương quái dị thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hàng Lập thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng rót vào tai của vị tu sĩ ma đạo kia. Người này sau khi nghe xong, một mặt vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua về phía bọn họ, có chút quay đầu. Các bạn không để ý tới lời đề nghị của Hàng Lộc. Hàng Đạo Hữu, ta nói không sai chứ, người này cơ bản không biết tốt xấu, ba người chúng ta đồng hành cùng đi. lão giả hướng về người áo đen, hư lành một tiếng nói, xem ra, hắn đích thực hội thẹn trong lòng với việc làm lúc trước. Hàng Lộc khẽ cười, còn chưa cho hắn nói hết, tự linh đứng một bên, thần sắc khẽ biến, miệng ồ lên một tiếng. Hàng lập nghe vậy ngẩn ra đưa mắt nhìn, chỉ thấy vị áo đen kia đang cất bước hướng quỷ vụ đi tới, bộ dạng muốn một mình xông lên. Hàng lập ba người ngạc nhiên trưởng người, nhưng sau đó các lạp mang về mặt khinh thường, lạnh ý nói. Người này thật sự đang muốn tìm chết, tự mình dám xông vào mạng quỷ vụ, đến chính phần là không qua được. Hàng lập không để ý tới lời của lão giả, hai mắt nhèo lại tràn ra một tia lạnh ý, ngừng thần nhìn nhất cử nhất động của người áo đen. Hắn nghĩ đối phương làm như vậy không phải là mù quán từ tìm đường chết mà có thủ đoạn đặc thù 10 phần tin tưởng vượt qua. hắc Bảo Nhân đi tới vùng tiếp giáp giữa quỷ vụ và bàn bạch quan. Lập tức một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ trong cánh tay áo vừa nhấc lên rơi xuống trước người hắn. Không ngờ, đó là một linh thú giống như con khỉ. Tiểu hậu này thân cao không quá một thước. Bộ lông quanh thân mơ hồ sáng lên tỏa ra màu xanh lục. Kỳ lạ nhất chính là nó có cái mũi cao vô cùng lớn gần như chiếm hết hai phần diện tích khuôn mặt, thật nhìn có chút yêu dị. Hàn Lập nhìn xong có chút kinh ngạc nhưng vẫn không có phản ứng, nhưng lão giả bên cạnh xem ra sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng. Đó là đề hồn, hắn không ngờ sở hữu linh thú này chẳng trách tại sao lại tự cao như vậy. Lão giả vẻ mặt cực kỳ kinh hãi mà tự lên thấy tiểu hầu này trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Hàn Lập nhíu mày, mở miệng hỏi: "Đề hồn, đây là linh thú gì?" Tại sao ta chưa từng nghe nói qua tự lên nghe câu hỏi mới từ khiếp sợ bình tĩnh trở lại vội vàng giải thích cho hàng lập để hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời đất mà nó dùng bí thuật của môn phái mà tế luyện ra đích thật nó là một loại tiến hóa giữa linh thú và yêu hồn là một loài sanh linh kỳ lạ Mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn nhưng trời sinh ra là có khả năng hấp hồn đào quỷ bất kể yêu quỷ và hồn phách lợi hại như thế nào Khi đối mặt với linh thú này, nó chỉ cần dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một phát vào trong bụng, không đầy ba khắc sẽ bị luyện hóa, thật sự là lời hại dị thường. Tử linh nói tới đây, lộ ra vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà... Tử linh thoáng nói xong, là nhẹ nhàng khẽ khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà cái gì? Hàng Lập lộ ra vẻ quan tâm hỏi nàng. Nhưng là con thú này phải trải qua quá trình dùng phương pháp viết tế bí ẩn để tế luyện ra, thật sự khó có thể thuận lợi thành công. Người tế luyện có thể bị thương và cũng là một phương pháp tà pháp, nghe đồn chỉ cần con thú này xuất hiện, liền làm cho giới tu tiên đại loạn. Các lạc nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất trong màn quỷ vụ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói. Linh thú này xuất hiện, tu tiên giới, đại loạn. Nghe xong lời này, hàng lộc không khỏi có chút hàng ý. Cho dù con thú này không xuất hiện thì cái loạn ở loạn tinh hải này cũng không thể tránh khỏi đâu. Các người thật sự nghĩ rằng, tai họa thật sự đến từ con khỉ kỳ ư. Hàng Lập có chút không đồng tình nói. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên Chương 438 Quỷ Vụ Di Hài Đối với hắn mà nói, tu luyện thành tiên chính là thứ hắn suốt đời theo đuổi, cũng chỉ là một loại thủ đạn mà thôi. Hiện thực, có tiên nhân xuất hiện tại trước mặt, Hắn tuy lập tức kính sợ dị thường... Nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn phải tuân theo... Phọng chừng cũng không thể nào thiệt tình làm được... Tự linh tiên tự cùng các lạp... Nghe hàng lập nói qua rõ ràng như vậy... ruột mình lộ bẹt xấu hổ... Thật ra không chỉ một mình hàng lập nghĩ như vậy... Đại bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc đề hồn... Cũng coi như một truyền thuyết hư cấu mà thôi... Có điều dưới tình huống bình thường... Cũng không ai nói trực tiếp giống như hàng lập vậy... Dù sao đề tài có quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo bằng họ luôn ý kỵ trong tâm Lúc này, người áo đen đã mang theo đề hồn Xâm nhập vào trong quỷ vụ Hoàn toàn không thấy tương tích Hàng lập nhìn quỷ vụ nhếch nhẹ khóe miệng, miệng cười một cái nói Chúng ta cũng đi thôi Một khi đã có người nguyện ý Giúp chúng ta đi trước mở đường Chúng ta tự nhiên là không thể nào thiếu tôn trọng Hàng đào hữu Nói như vậy là cái ý tứ gì Lão giả họ các phản phất có chút không hiểu lời này Nên hỏi Kỳ thật lão giả tự nhiên hiểu được ý tứ của hàng lập Bởi vì nếu Hàng Lộc không đáp ứng liên thủ, hắn phòng trường cũng phải làm như vậy. Chính là vừa rồi, hắn đối với người áo đen còn khinh thường thoáng qua, hiện tại là phải dựa vào đối phương xông qua quỷ vụ này. Đối diện với hai người Hàng Lộc, khuôn mặt tự nhiên có chút hộ thẹn Chỉ có thể rõ ràng nhưng Hàng Lộc mở miệng trước. Hàng Lộc nghe xong lời nói của lão giả, có chút tự cười liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, đầu hướng về phía người áo đen biến mất đi tới tự lên tiên tự tự nhiên cũng không cần chần chừ đi sát theo sau ngay lập tức các lạp vừa thấy cảnh này sừng sốt hồi lâu đành phải đỏ mặt cùng đi lên bụi màu trắng quỷ vụ vừa thấy có người sống đi tới liền giống như có sinh mệnh quay cuồng đánh về phía ba người nếu là phạm nhân thông thường bị mấy cái quỷ vụ xương trắng này tiếp xúc sẽ lập tức hút hết tinh huyết biến thành xác khô mà chết hồn phách trở thành một bộ phận của quỷ vụ từ nay về sau lâm vào quỷ đạo, rốt cuộc không thể nào thoát thân. Nhưng ba người hàng lập là những người tu tiên tự nhiên sẽ không e ngại khu vực quỷ vụ này. Chỉ thấy ba người trên người hào quang lóe ra đã tạo thành phòng ngự. Các lạp khoác tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ chuyển động từ từ ở độ cao khoảng trường trên đầu tạo thành một đào hồng quang bao lão giả trong đó. Một luồng bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này nhất thời phát ra thanh âm xèo xèo. Sau đó toát ra một làn khói xanh quỷ dị ẩn hiện phát ra tiếng quỷ khóc sói tru khi quỷ vụ gặp phải hồng quang liền ở ngoài dừng đành búa vút lại không hề tiếp tục đánh phản phất giống như có trí tuệ tự lên tiên tự thả ra bốn pháp khí hình viên châu to khoảng nắm tay xoay tại quanh thân kết thành một cái kết giới di động rộng khoảng chừng một trường kết giới này khiết bạch trong suốt hình vuông tất cả quỷ vụ gặp phải đều bài xích tại bên ngoài mà không thể nào gần sát tự lên tiên tự chút nào. Nhưng mà quỷ dị nhất là thủ đoàn phòng hộ của Hàng Lập. Bởi vì bên ngoài xung quanh Hàng Lập phát ra một tầng thanh quan nhè nhẹ, căn bản không vận dụng pháp khí cùng pháp bảo gì, mà quỷ vụ này lại gần quanh thân Hàng Lập thì bị vài đạo điện quan không hiểu từ đâu kích xạ tan thành mây khói tan biến. Cảnh tượng quỷ dị này tự nhiên làng các Lập cùng tự lưng tiên tử kênh ngạc một hồi, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động đến hỏi. Tự linh tiên tử nghi hoặc đã thoáng nghĩ tới thiên lôi trúc Nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định. Hàng Lập vẫn coi như không biết, vẫn đi về phía trước. Đây cũng không phải hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng, mà là ở địa phương này, từ phía tất cả đều là quỷ khí. Đi ở phía trước cùng đi ở cuối cùng, thật sự không có gì khác nhau. Còn không bằng đi ở trước, nắm giữ một ít tình huống nguy hiểm thì tốt hơn. Cho nên điện quan này kỳ thật, chính là một bộ phận kiếm khí của thành trúc phòng vân kiếm trong cơ thể trải động ra phòng hộ mà thôi. Cũng chỉ có thanh nguyên kiếm quyết, hộ thể kiếm thuẫn thần thông mới không cần pháp bảo thả ra, liền có thể trực tiếp phụ trợ bộ phần uy lực phi kiếm. Điểm này cũng là hàng lập rất gần đây mới thăm dò, tìm ra một loại thủ đoạn thi pháp, mà lấy kim lôi trúc với ít tà đặc tính, tự nhiên mà nói thì ăn đứt đối với quỷ vụ. Đương nhiên, hàng lập thực không có toàn bộ xuất đa uy lực kim lôi trúc, cho nên mấy cái điện quan chỉ có màu trắng mà thôi, nên không sợ người khác nhận ra kim lôi trúc nhưng hắn có thần thức cường đại, vượt xa so với tu sĩ bình thường. vừa đi vào quỷ vụ liền hoàn toàn khai ra, phòng bị lệ quỷ biến hóa đánh lén mà không tự biết. dù sao lấy đôi mắt tu sĩ bọn họ cũng không nhìn được xa trong quỷ vụ. chẳng qua dấu vết người áo đen đi qua trong màn sương mù nồng đậm này phi thường rõ ràng. bởi vì có một thông đạo rộng vài trường có sương mù mờ nhạt hơn rất nhiều so với chung quanh, dùng mắt thường có thể phân biệt đi ra. Hàng lập bọn họ chỉ cần y này theo dấu là đi được, chẳng biết đây là công pháp của người áo đen hay là biểu hiện linh dị của đề hồn, nhưng đối với hàng lập mà nói đều là không sao, hắn cũng không thích suy nghĩ nhiều, đề hồn càng lợi hại, đối với bọn họ đi sau mà nói tự nhiên càng có lợi. Hiện tại hắn vẫn mặt không chút thay đổi, quan sát bốn phía, chậm chậm rãi bước đi tới, bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gập ghềnh, có chút cảm giác ương ướt, từ hồ có độ ẩm rất cao liền như vậy chẳng biết đi bao lâu rồi dọc theo đường đi đều không có sự tình gì phát sinh bọn họ một hàng người bất tri bất giác đi theo người áo đen vào sâu trong quỷ vụ hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi ban đầu màu trắng dần dần biến thành màu đen nhưng hàng lập theo thời gian trôi qua sắc mặt dần dần âm trầm và bắt đầu nhăn hai hàng chân mày chen một tiếng vang lên hàng lập bỗng nhiên dừng bước cúi đầu nhìn xuống phía sau tự lên tiên tự và lão giả nhìn thấy cũng tò mò xông tới. Hàng lập ánh mắt hiếp lại một chút, liền hồi phục lại bình thường và vẫn đứng tại chỗ nhất một chân ra. Bởi vì dưới chân chẳng qua là một đôi bạch cốt mà thôi, bên ngoài còn được bọc bởi một bộ quần áo lẽ một tầng thanh quan, dường như không phải là phục sức bình thường. Tại bên cạnh còn có những bàn nhỏ của một đoàn kiếm gãy, chất liệu trong suốt, hình dáng giống như vẫn còn linh tính. Xem ra, đây là một vị tu sĩ không may bị hãm tại nơi đây. Hàng lập trong mắt dị quan chấp động, nhưng lại lắc lắc đầu. Xem ra, người này đã chết đi nhiều năm mà pháp bảo tàn phiến vẫn còn linh tính. Như vậy trước đây người này cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp. Nhưng ở nơi đây, ngay cả sau khi tử vong mà thi cốt cũng không có người chôn cất. Thật sự là trái ngược đối với phong thái khi còn sống. Thật sự là đáng buồn. Có thể thấy được trên con đường tu tiên một khi không cẩn thận chính là cuộc diện sẽ ngàn kiếp bất phục kết cục so với người bình thường thậm chí còn bi thảm hơn ba phần hồn phách của vị tu sĩ này hôm nay trở thành một bộ phận quỷ vụ hoặc hóa thành lệ quỷ rất khó bước vào luân hồi hàng lập đang cầm khái tưởng niệm hai người còn lại đang liếc mắt nhìn nhau tự lên tiên tử sắc mặt có chút trắng nhợt vừa thấy hạng lập nhìn về liền miệng cười lão giả họ các vẻ mặt đã có chút cổ quái lão nhang mày nhìn chiếc áo xanh hồi lâu bỗng nhiên gión tay bắn ra, một hỏa cầu to khoảng quả trứng gà rơi xuống phía trên áo. Kết quả vừa tiếp xúc đến vật này, ánh lửa liền chợt lóe, lập tức hoàn toàn bị tắt. Quả nhiên là hắn ta. Các Lạp giơ tay lên thì thào, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Sao vậy? Các đã hữu biết hắn ta ư? Hàn Lập nhăn hai hàng chân mày nhìn Bạch Cốt thẳng nhiên hỏi, tự lên tiên tử ở một bên cũng lộ ra vẻ tò mò. Người này đã từng cùng với Tài Hà có duyên gặp. Là Ngọc chân Nhân Hắn kết đàn sớm hơn nhiều so với ta Trên người có cái ít họa bạo y này Đã dùng bằng tầm ti trăm năm luyện thành Lửa không thể nào tiếp cận thân thể Coi như là bảo vật có chút ít nhàn tiếng Lần trước hư thiên điện mở ra Nghe nói hắn cũng đi vào Nhưng đốt cuộc không có trở về Không nghĩ tới người này bị hãm tại nơi đây Ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua Thật sự là bất hạnh Các lạc thở dài vài tiếng nói hạ độc nghe xong im lặng hồi lâu nhưng đột nhiên hỏi một câu làm lão già phải đùn mình ngọc chân nhân này có tu vi cùng pháp bảo uy lực như thế nào so với đạo hữu thì sao? hàng lập bình tịnh hỏi các lạp nghe xong từ hồ có chút hiểu được ý tứ của hàng lập vuốt đầu một lượt liền khẳng định nói vị ngọc chân nhân này tuy cùng ta hiện tại giống nhau đều là tu vi kết đang sơ kỳ Nhưng lúc ấy, nghe nói hắn sắp phá bình cảnh, sắp sửa bước vào kết đan trung kỳ, nên pháp lực so với ta cao thông hơn rất nhiều mới đúng. Càng huống chi, hắn có thuộc tính dị lên căng, vì thường hiếm có, lại tu luyện ban hệ công pháp, ta lại càng không bằng. Đối với pháp bảo, ta chưa từng thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai, nên không có biện pháp phán đoán. Chẳng qua so với ta là không kém. Lão giả một mặt nói xong, một mặt khí sắc càng tỏ ra khó coi. Nói như vậy, Phụ cần phải có thứ gì đó lợi hại mới đúng. Ta vốn nghĩ thấy kỳ quái. Cho dù có đề hồn thú kia mở đường, làm sao dọc đường đi, ngoài trừ mấy cái quỷ vụ này. Cái gì dạ quỷ cô hồn đều không có nhìn thấy. Người áo đen kia cũng không có khả năng thu thập hoàn toàn yêu quỷ ở phù cần này cho chúng ta. Hàng Lập vẽ mặt trình trọng nói. Chương 439 Quỷ Vương 1 Lão giả đang nhìn vào mấy bộ xương dưới đất, im lặng không nói. Đồng thời hai mắt lé sáng, Không biết là đang suy nghĩ điều gì Hàng lập vẫn không quan tâm Hướng mắt nhìn ra bốn phía Miệng vẫn thẳng nhưng phân tích Một khi tu vi cách đang trung kỳ cũng chết ở đây Điều này giải thích tu vi của những lệ quỷ thật sự đáng sợ Cho dù chưa đạt tới quỷ vương Nhưng phòng chừng cách cảnh giới này cũng không xa Chẳng biết tự linh cô nương Cùng các đạo hữu trong lòng đã chuẩn bị gì chưa Hai vị cũng không cần mạo hiểm Mà tài hạ thử một lần Hàng lập thanh âm bình tĩnh Nhưng hai người nghe xong là mỗi người một thần thái khác nhau. Sau hồi lâu cân nhắc, tự linh mới quyết định nói. Hàng tiền bối, nếu là ta sống không thể kết đan, cho dù có thành quỷ hồn nữ tử, ta cũng không trở về. thà âm của thiếu nữ cực kỳ kiên định, nghe qua ý tứ rất rõ ràng, nhưng hàng lập nghe xong, trong lòng chỉ có thể cười khổ một chút, quay đầu lại nhìn lão giả. Các lão trên mặt âm trầm không nhất khoát, sau một lát suy nghĩ, trong lòng có chút chán nạn nói. Các ta lần này tới, thật ra chỉ muốn xem coi có thể thu thập được thọ nguyên quả mà thôi, thực cũng không có ý định muốn lừa mạng. Một khi hiện tại phía trước nguy hiểm lớn như vậy, Tài Hà sẽ quay trở về đường cũ, dù sao có chết bởi các loại pháp khí cũng tốt hơn nhiều so với đời vào nơi quỷ quái này. Nói xong mấy câu này, lão Giả lộ ra một tia hội thẹn. Sau đó, hắn hướng hai người ôn quyền, liền không hề do dự ống tay áo vùng lên, theo đường cũ biến mất giữa màn sương mù. Hàng Lập đứng tại chỗ mặt không chút thay đổi, nhìn hướng lão giả biến mất, nửa ngày không nói một câu. Tự linh lộ ra vẻ mặt thất vọng, thiếu một vị kết đang tu sĩ đồng hành ở nơi quỷ vụ này, sự nguy hiểm liền tăng thêm. Hàng trưởng lão, chúng ta có phải nên đi chứ? Thiếu nữ nhìn nhìn bốn phía, khuôn mặt ảm đạm nhìn đám sương mù dài đặc, hướng Hàng Lập mỉm cười nói. Mặc dù thiếu nữ vừa rồi cực kỳ kiên quyết, nhưng trên thực tế đối với việc chọn lừa đi hay không, sợ rằng chính mình cũng không rõ cho nên lúc này cũng có vài phần do dự. Hàng Lập bình thẳng ưm một tiếng, cúi đầu nhìn đám hài cốt. Đột nhiên một tay hắn chộp ra, kiện ít hỏa bảo y soạt một tiếng, bay đến trong tay, mặt không đổi sắc thu bào trong túi trữ vật. Tử Linh thấy hành động này, lộ ra vẻ giật mình, mở miệng định nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại cũng không có mở miệng. Mà hành động tiếp theo của Hàng Lập làm cho đời tử này có chút ngoài ý muốn. Chỉ theo ngón tay của Hàng Lập bắn ra một đào kiếm quang màu xanh, đánh ra tạo thành một cái hố lớn cách đó khoảng 10 trường. Sau đó, hàng lập vung nhẹ ống tay áo một cái, đem tất cả hài cốt vùi vào trong hố. Thấy cảnh này, Tử Linh tiên tử sắc mặt cực kỳ cổ quái. Có phải thấy cách làm của ta có chút kỳ quái không? Hàng lập bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nữ tử bình thản nói: cũng có một chút. Tử Linh ngậm ngùn một chút, thật tình nói. Hàng lập nghe vậy cười khẽ. Lý do là ta thấy những người này cũng là những người tu đạo. Chính mình cũng không biết ngày nào biến thành xương cốt giống như bọn họ. Một khi đã gặp thuận tay giúp họ mai tán một chút, hy vọng chẳng may sau này gặp bất trắc cũng có đồng đào mai tán cho mình. Cho nên tự nhiên thu lấy áo bào của bọn họ, vì người chết cũng không dùng được, chuồng đi thì rất đáng tiếc, không lẽ ta lấy xương cốt bọn họ mà làm thù lao hay sao? Hàng Lập chậm rãi ung dung nói, tự linh nghe xong lời này, sắc mặt dần dần trở lại bình thường, có chút trầm ngâm. Lúc này, Hàng Lập từng bước, hướng về phía trước đi tới. Tự lên thấy vậy, nhìn là nấm mồ vừa mới tạo nên, khẽ thở dài cũng chậm chậm bước theo. Tự lên đào hữu, người có bao nhiêu hiểu biết đối với hư thiên điện, liệu có chút tin tức nào về nó hay không? Bởi vì hiện tại cùng nhau đồng hành, Hàng Lập rõ ràng có chút mong chờ vào đối phương, cùng thiếu nữ sánh vai mà đi, cảm giác xuất hiện cũng hơi thỏa mãn Tự lên nhìn gương mặt bình thẳng của Hàng Lập, trong lòng cảm thấy phức tạp. Chỉ là đối phương là tu sĩ kết đăng sơ kỳ, tại địa phương nguy hiểm như vậy còn có thể biểu hiện vẻ bình tĩnh, thật là ngoài dự kiến của nàng. Nhưng điều này cũng làm cho thiếu nữ cảm thấy an tâm rất nhiều, chứng tỏ đối phương đã có kinh nghiệm đối phó. Hiện tại nghe hàng lộc hỏi, liền tỏ ra nhu thần trả lời. Thời gian tồn tại của hư thiên điện tại loàn tinh hải không thể nào biết được, chỉ biết là cứ mỗi 300 năm nó sẽ từ trên trời hạ xuống một nơi bất kỳ ở loàn tinh hải, hơn nữa không có bất cứ ai điều khiển nó. Tại đó có rất nhiều bảo vật lẫn lên dược Bảo vật thường cổ, công pháp đều có thể tìm được ở nơi đó Bởi không biết nguyên nhân vì sao mà một nhóm tu sĩ cổ xưa lại kiến tạo ra mật điện này Cho nên một lần mở ra, phần lớn tu sĩ có tu vi cao đều tìm đến để tầm bảo Nhưng trong hư thiên điện bao gồm nhiều tầng cơ quan trần pháp Càng tới gần trung tâm, chúng càng mạnh mẽ và cũng càng nguy hiểm hơn Ngài nói ở giữa nội điện hư thiên điện này mới có bảo vật thật sự Chẳng qua muốn tới được nội điện Trước mắt phải có khả năng vượt qua được Ba cửa ải khó khăn Nếu không thì chỉ làm nằm mơ giữa ba ngày Mà khả năng bình yên thông qua ba nơi đó Không có việc gì Trừ những tu sĩ nguyên anh kỳ Thì chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ có vận khí tốt Mới có thể đi qua mà thôi Do đó đối với những tu sĩ bình thường mà nói Nội điện càng trở nên thần bí Tự lên ở bên cạnh Dùng thanh âm ngọt ngào Nhẹ nhàng đền thu hút chú ý của hàng lập Nhưng thiếu nữ có chút thất vọng Hạng lập thủy chung thần sắc vẫn không đổi, làm được tự đối với hắn hơi có chút cảm giác cao thâm khó lường. Bảo vật trong hư thiên điện trước đây mở ra nhiều lần như vậy, nhưng thế nào lại không có hết sao? Hạng lập cẩn thận hỏi. Điều này ta thật không rõ, tuy nhiên, việc hư thiên điện mở ra thời gian cũng có giới hạn. Hơn nữa mỗi một bảo vật đều ẩn chứa nhiều bí mật, đoạt được một món không hề đơn giản chút nào. Nghe nói, một vài tu sĩ có khả năng tìm được một hai hai kiện bảo vật đã là may mắn lắm rồi, mà đa số thường thường chỉ có thể lấy được một ít dược vật phổ thông thì cũng coi như là trở về tay không. Điều này phải dựa vào vận mệnh của mỗi người. Bảo vật trong điện sớm đã bị các tu sĩ Nguyên An Kỳ thu gom gần hết rồi. Thiếu nữ có chút không khẳng định nói, Hàn Lập thần sắc vừa động, gật gật đầu, không hề nói gì mà bước chân trở nên nhanh hơn. Kế tiếp, hai người theo dấu vết người áo đen lưu lại, bước chân thời gian khoảng một bữa cơm vẫn chưa có gì phát sinh ngoài ý muốn điều này làm cho tự linh tiên tử an tâm một chút có lẽ những lệ quỷ kia không có chặng đường nơi đây điều này làm cho nữ tự hy vọng càng tăng những ý niệm trong đầu này vừa mới từ trong lòng tự linh xuất ra hàn lập vừa nhíu mày bước chân ngừng lại làm sao vậy tự linh bỗng nhiên cả kinh cũng đình chỉ thân hình có chút bất an hỏi sau đó dùng thần thức dò xét vùng phụ cận một phen nhưng vẫn không thu được tin tức gì. Người áo đen kia hiện tại đang ở một chỗ tranh đấu kịch liệt cùng yêu quỷ. Hàn Lập trong mắt vị quan chớp đồng, thần âm lạnh lùng nói, "Chúng ta làm sao bây giờ, hỗ trợ hay là nhân cơ hội này loại bỏ luôn?" Tự Linh chần chờ có chút chù trừ. Hàn Lập liếc mắt nhìn nữ nhân này, biết đối phương trong lòng hơn phần nửa có khuynh hướng muốn nhân cơ hội thoát thân, cách làm cũng không thể nói là sai. Nếu là trong này không có xuất hiện quỷ vụ Hàng Lập lập tức cũng có ý nghĩ như vậy Nhưng hôm nay thì Hàng Lập lắc lắc đầu Khẽ thở dài một tiếng Đi nhanh về phía trước tự lên thấy vậy Trên mặt cũng có chút lưỡng lự Nhưng sau đó Liền nhẹ nhàng dời gốc ngọc theo sau Sau khi đuổi đến gần 10 trường Liền nghe văn vang tiếng âm thanh pháp thuật bùng nổ Còn như có thêm âm thanh ai oán kêu gào. Thanh âm này nghe như của một phụ nữ Trầm thấp như đức như liền làm cho người nghe xong, tâm trí không tự chủ phiền não vô cùng. Thiếu nữ chỉ nghe một chút, liền cảm thấy tinh thần rung chuyển, làm cho tư tưởng cao khắc dật vọng mãnh liệt. Điều này làm cho tự lên trong lòng cả kinh, bởi vàng vận dụng tâm pháp áp chế tinh thần củng cố một chút, chỉ dám lau chút mồ hôi mới dám nhìn lại. Lúc này, thiếu nữ đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của hàng Lập, tự lên do dự, nhưng sau đó cắn răng, vẻ mặt trần trọng chậm rãi hướng phía trước đi tới. Kết quả sau khi đi qua một đoạn ngắn, liền nhìn thấy được một cảnh ngoài ý muốn. Hàng lọc hai tay dơ lên, thân ảnh ngân trọng, đứng một chỗ. Điều này làm cho nữ tử trong lòng đang vui vẻ, vội vàng đi tới. Nhưng không đợi cho thiếu nữ đến gần hàng lọc, bỗng nhiên bên tai, tiếng quỷ khóc đột ngột phát đa, làm cho đầu nữ tử hoa mắt, choán váng, tay chân không khỏi cơ loạn một trận, căn bản không thể nào kềm chế. Thiếu nữ sắc mặt hiện lên, vẻ kinh hãi, mặt không có chút máu chương 440, Quỷ Vương phần 2. Tự lên tiên tự trong đầu, gần như không cần suy nghĩ, liền xuất ra Tâm Lãnh Quỷ Công. Công pháp này chính là cao giai quỷ dị pháp thuật, khi thi triển ra đối với địch nhân có tu vi thấp hơn, sẽ làm cho đối thủ bị nghịch chuyển máu huyết, nhảy múa kêu gào điên cuồng không ngừng cho đến chết, thật sự mà nói công pháp này cực kỳ bá đạo. Tâm trí của nàng khi nghe thấy tiếng gào thét kịch liệt của đối phương, tự nhiên cảm thấy hối hận không kịp khi thấy mình sắp không thể tự chủ, từng bước tiến về phía trước nhảy múa, gào thét điên cuồng, tự lên tiên tự trở nên kinh hãi cực độ. Ngay vào lúc này, một âm thanh lạ vang lên trong đầu của nàng. Âm thanh này không lớn, nhưng giống như tiếng sấm sét, chấn động vào tâm trí của nàng, làm nàng không tự kiềm chế được, hai chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống. Nhưng sau đó, thấy mình tự khôi phục lại việc không chế chính bản thân điều này làm cho tự lên tiên tử rất đổi vui mừng và không khỏi cảm kích liếc nhìn về phía trước, bởi vì cô ta nghe được âm thanh đó rõ ràng là của hàng lập. Tự lên đào hữu với tư vị của cô, cô cần phải cẩn thận bảo vệ tinh thần cho tốt, nếu không sẽ bị quỷ âm thừa cơ phá hủy tinh thần. Giọng nói của hàng lập lúc này vang lên bên tai của tự lên tiên tử. Lúc này khuôn mặt của tự lên tiên tử chợt ẩn đỏ một chút, thấp giọng ưm đi tới hướng hàng lập. khi tới phía sau lưng hàng lập. Cô ta phát hiện ra một việc ngoài ý muốn. Hàng Lập đang đứng yên bất động nhìn về phía trước. Hướng theo ánh mắt của Hàng Lập, tử linh tiên tử không khỏi giật mình, căng thẳng. Chỉ cách đó không xa, chỗ trung tâm của lớp quỷ vụ, một màu đen sương bộ dài đặc đang quay cuồng, thỉnh thoảng lại có hai luồng sáng màu xanh, hồng phát đa, thỉnh thoảng đang xen vào nhau, cùng với tiếng trầm thấp của quỷ âm vừa rồi tấn công nàng. Ở trong đó, một người áo đen đang huy động một thanh thủy màu đỏ quái dị, Phùng Đa vùi số viên hỏa cầu màu lam cùng với một quỷ ảnh màu đen xoay quanh liên tục. Quỷ ảnh đó có một tầng hồ khí xung quanh, liên tục xuất ra một viên lục châu lớn bằng ngón tay cái. Phùng Đa huyền âm hàng khí đang kìm về khốn người áo đen ở bên trong và chiếm được thế thượng phong. Mà lúc này để hồn thú có thể hấp hồn đàm quỷ là bị hai con quái vật hình người được bao phủ bởi một lớp lông dài màu xanh bao quanh, lúc này đang gằn co với nhau không phần cao thấp. Hai quái bậc này ngoài trừ cái sừng trên đầu, trong tay đang nắm một thanh bạch cốt đoạn xoa, còn lại toàn bộ thân thể đều bao phủ bởi một lớp lông xanh cường thi độc nhất vô nhị. Lúc này hai tên đó cầm hai bạch cốt đoạn xoa phùng ra ngọn lửa màu xanh liên tục công kích đề hồn thú. Đề hồn thú phùng ra một lớp sương mù màu trắng vàng mờ ảo. Mặc cho quỷ hỏa công kích mạnh liệt như thế nào thì nó vẫn đủ sức hấp thu hết vào trong bụng. Nhìn vào lúc này thì đề hồn thú ngược lại, đại chiếm thượng phong. Bởi vì lúc này hai quái vật lồng xanh sử dụng đạn quốc xoa phun ra quỷ hỏa, tấn công, căn bản không dám tiến gần sát đề hồn thú một trường, dường như chúng rất kiên kỳ đối với màu vàng sáng mờ này. Cứ như vậy, đề hồn thú bị hai con quái vật giữ lại, vì vậy nó không thể nào bước ra để hỗ trợ cho người áo đen. Quỷ giả xoa Vừa thấy hai quái vật lồng xanh này, tử linh hít một hơi dài kêu lên. Thế nào mà tử linh đạo hữu biết được hai quái vật này? Hàng lọc nghe xong trong lòng chấn động, nhưng cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong một quyển sách cổ có nói đến một loại quái vật hình dạng giống như vậy. Đây là một loại cương thi hiếm có, ngoài ra còn có một số loại vào ban ngày cũng có thể hoạt động được và đi ngao du khắp thiên hạ. Khó trách chúng cũng không có sợ đề hồn thú mà còn dám chống cự lại, bởi vì chúng có thân thể, chỉ cần giữ khoảng cách không quá gần thì không bị đề hồn thú hấp thụ linh hồn được. Vì vậy năng lực của đề hồn thú này xem ra còn yếu nên hấp hồn quan bên ngoài không đủ mạnh để thể hiện hết khả năng của mình. tự lên tiên tử từng bước tiến lên nói cho Hàng Lập biết. Hàng Lập nghe xong trên mặt không có gì dị thường nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Nữ tu này tu vi không cao nhưng kiến thức thật là phong phú quả thật một tán tu như hắn không thể nào so sánh được. Mặc dù trước kia tại hoàng phong cốc Hàng Lập có xem qua không ít điện tịch nhưng lúc ấy tu vi thấp Vì vậy một số điện tịch có giá trị và bí ẩn hắn không có tư cách xem qua. Cho nên sau này đến Loạn Tinh Hải, hắn đã mua và xem qua không ít điện tịch, nhưng không được hiệu chỉnh và sắp xếp lại có hệ thống như các bồn phái nên vẫn còn thiếu sót nhiều. Bình thường còn có thể chấp nhận được, nhưng gặp những việc thần kỳ, kỳ lạ và bí ẩn thì lại không đủ kiến thức để mà lý giải. Xem ra, có lẽ khi quay về dịu âm môn, cần phải dành thời gian nghiên cứu lại hệ thống bí tịch mới được. Dù sao họ cũng không cử tuyệt việc này. Bởi vì hiện tại, bản thân mình đã là trưởng lão của Diệu Âm Môn. Trong lúc Hạng Lập đang suy nghĩ, thì tại đương trường đã xảy ra biến cố. Viên hỏa cầu màu lam của phi trì màu hồng cuối cùng đã bị quỷ ảnh màu đen của Lục Châu hoàn toàn bao phủ che lấp. Mắt thấy màu lam của ngọn lửa của viên hỏa cầu sắp bị dập tắt. Điều này làm cho người áo đen vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng vì tìm kiếm bảo vật, lần này hắn đã chuẩn bị rất tốt. Nghĩ rằng bằng vào uy lực của đề hồn thú, tối thiểu cũng phải qua được cửa thứ nhất của quỷ oan chi địa nên từ đầu hắn đã từ chối lời mời của hàng lập. Không nghĩ tới gặp phải cảnh này với sự cao thâm của ác quỷ là biết cách phá hỏng hết tính toán của hắn. Thừa dịp hắn trong lúc tập trung toàn lực để tấn công thì lại bị tách hắn ra khỏi đề hồn thú, làm cho thực lực của hắn bị suy yếu hẳn đi. Điều đáng tiếc nhất là ở đây hắn đã mất rất nhiều tâm trí và thời gian để luyện chế đề hồn thú cùng với một ít dị thuật nhưng khi đối địch lại chẳng có thứ gì thần thông xuất sắc mà chỉ có thể trợ mắt, đứng nhìn ma họa trùy ngày càng nhỏ và uy lực từ từ yếu đi. ngay khi biết mình rơi vào tình trạng nguy hiểm, người áo đen vô cùng lo sợ và kinh hãi. Lúc này, Hàng Lập chạy gần tới. Khi người áo đen phát hiện ra, cảm thấy mình còn có cơ hội sống sót, trong lòng liền mừng rỡ. Nhưng thấy Hàng Lập đến mà không ra tay hỗ trợ, thì hắn liên tục tức giận không thôi. Bởi vì Hàng Lập thấy hắn bị nguy hiểm như vậy, Mà không chịu tới giúp đỡ, ngược lại còn đứng xa xa, lạnh lùng mà nhìn hắn cùng ác quỷ đánh nhau. Điều này làm cho người áo đen tức giận nghiến răng cang két đối với Hàng Lập. Sau đó thì tự linh tiên tự vừa lúc cũng chạy tới. Nhìn thấy người áo đen đau khổ dãy dùa, tự linh tiên tự cũng có chút kinh ngạc không hiểu sao, Hàng Lập vì sao còn không chịu ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ vì người áo đen lúc trước có thái độ coi thường hắn nên giờ cố ý đứng nhìn thấy chết hay sao? Nhưng sau đó, tiên tự thấy hàng Lập không giống với loại người như vậy, trong lòng liền hồ nghi. Hơn nữa, hàng Lập vừa mới ra tay cứu mạng mình, nên tiên tự không dám nói thẳng lòng hồ nghi đối với hàng Lập, đành phải im lặng đứng đó nhìn người áo đen khổ cực, đánh nhau tên quỷ ảnh kia. Nhưng vào giờ phút này, người áo đen thật sự không thể duy trì được thêm, phì trùy của hắn ta đã bị luồng âm khí của Lục Châu bắn ra, bảo vệ toàn bộ, làm cho họa diễm từ từ mất đi ở không trung. Lúc này, quỷ ảnh bỗng nhiên đít lên một tiếng sắc bén, bỗng hóa thành một đạo ô quang nhắm thẳng ngực của người áo đen phóng tới. Bởi vì quần áo che kín hết diện mạo nên không thể nhìn thấy thần sắc của vị tu ma kia biến hóa như thế nào, nhưng hắn vẫn đứng bất động như cũ, dường như đang nhắm mắt chờ chết. Lúc này bên ngoài người áo đen phóng đà một tầng phòng hồ pháp thuật, nhưng so với ác quỷ có vẻ yếu hơn, lại không có pháp bảo bảo vệ phía trước, chỉ sợ dưới một chảo. Loại tầng phòng hộ này chắc chắn sẽ bị phá vỡ, và hắn cũng sẽ chết ngay tại chỗ, mà phi trị của hắn cũng bị vây chặt, và hắn cũng không còn pháp bảo nào khác để phóng xuất ra tiếp, chỉ còn bó tay chờ chết mà thôi. Vào lúc bị nguy cơ này, Hàng Lập vẫn lặng thinh đứng nhìn, liền đột ngột ra tay mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Chỉ thấy hắn khoát tay, bốn nằm đào kiếm khí màu xanh bày nhanh đánh tới các vị trí yếu hại của bóng đen. Nếu bóng đen mặc kệ không thèm để ý tới, mà vẫn tấn công người áo đen, mặc dù có thể giết chết người áo đen, nhưng chính hắn cũng bị các đạo phi kiếm chém nát. Bóng đen tự nhiên sẽ không làm loại chuyện thua thiệt này. Lúc này thân hình thoáng thuộc lui lại về chỗ cũ. Tiếp theo trừng mắt, bắn ra bốn đạo lục quan thẳng về hướng Hạng Lộc. Hạng Lộc không có chút tâm tình nào dao động. Gặp loại tình huống này, Hạng Lộc trong mắt dị quan chớp động, bàn tay vừa lật, một túi linh thú tinh xạo xuất hiện trong tay. Nhưng hắn không có xuất ra đồ vật trong túi linh thú mà ngược lại 5 ngón tay xuất ra 10 đạo thanh quang bắn nhanh về phía hai quái vật lồng xanh. Hai quái vật kia cũng rất cờ trí, ngay khi thấy hằng lập xuất tay phóng ra các tia thanh quang đánh lén, hai quái vật liền thối lui một chút và hóa thành hai làn khói màu xanh biến mất không thấy tồn tích. Nhưng một lát sau, hai tên quái vật lồng xanh lại xuất hiện hai bên giường của hắc ảnh, hướng về phía hằng lập nhè răng há miệng hung ác lộ ra cái miệng đầy răng nhòn hoắc màu vàng. Lúc này người áo đen thừa dịp quỳ ảnh chuyển sự chú ý qua hàng lập liền tập trung toàn bộ pháp lực thu hồi phi trụy về trong lòng mừng rỡ đồng thời hóa thành một đạo hồng quang vọt tới hướng hàng lập Nhưng lúc này hàng lập lại được nhiên biến đổi sắc mặt hét lớn một tiếng. Cẩn thận còn có quỷ vật khác. Nghe xong lời này người áo đen liền rung mình. những lúc này một cái bóng hình người màu xám dường như vô tình đường theo sương mù bay tới. Từ phía sau chàng trước mặt người áo đen, người áo đen căng bạn tranh né không kịp, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt hắn. Chương 441, Quỷ Vương phần 3. Vẻ mặt Hắc Y Nhân vừa nhặt được tiểu mệnh về có chút ngợ ngơ, sau đó trở nên kinh ngạc cùng vui sướng, hắn không suy nghĩ gì thêm, liền lập tức phi đồn ra xa, hồng quang chợt lóe, thân hình đã ở bên cạnh Hàng Lộc Hàng Lộc có điểm kinh ngạc nhìn qua Hắc Y Nhân, hắn thấy rất rõ ràng vừa rồi từ hồ có thứ gì đó giống như một con cừu điệu lé lên trong đào Bạch Quang chính thứ ấy đã làm cho bóng xám kia kinh sợ thối lui hàng lập đối với thứ này nổi lên lòng hiếu kỳ nhưng hắc y nhân lại khó chịu nhìn hàng lập hắn vừa rồi mới thoát chết nên vẫn còn sợ hãi không thôi trong lòng rất hối hận vì không nghe lời người khác mà hiểm đến hư thiên điện chẳng qua tưởng tượng đến đào Bạch Quang vừa rồi cứu mạng mình hắn từ hồ nhớ tới cái gì liền vội vàng sờ vào trong áo Từ trong hắc bào lấy ra một cái gương đồng cổ kỹ. Hàn Lộc Kỳ quá liếc mắt nhìn sang, gương này hình thù kỳ lạ, tỏa ra linh khí, chẳng lẽ lại là cổ bảo sao? Trong khi Hàn Lập đang ngầm cân nhắc, thì soạn một tiếng vỡ vùng vang lên, mặt gương đột nhiên nứt ra thành bảy tám phần, khiến cho linh khí ẩn chứa trong đó liền biến mất vô ảnh vô tung, xem ra đã thành vật bỏ đi. Hắc y nhân thấy vậy, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắng hít vào một hơi, có chút không nở cất cái kính đồng họng đi, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập, không khỏi nhớ tới việc cố ý không giúp đỡ lúc trước, nhất thời tức giận hừ lành một tiếng quay đầu đi, nhìn thấy hành động này của Hắc Y Nhân, Hàng Lập liền rùng mình, nhưng sau đó giống như phát hiện ra điều gì, liền bật cười không thèm chấp rồi nhìn về quỹ vật đối diện. Tự lên tiên tử nhìn thấy thân hình của Hắc Y Nhân, đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt đăm chiêu. Lúc này đề hồn thú đã sớm chạy tới, tự động leo lên đầu vai của hắc y Nhân, người ngay ngắn bất động, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Mà ở bên cạnh quỷ ảnh màu đen phía đối diện, cây bóng màu xám kia như có như không xuất hiện, sau đó phốc phốc vài tiếng vang lên. Từ bốn phía trong sương mù xuất hiện khoảng bảy tám con yêu quỷ hình dạng giống nhau. Mấy cái quỷ vật này, Hàng Lập chỉ cần liếc mắt nhận ra, bọn chúng chính là một loại quỷ hiên có, gọi là vĩ ngô. Bình thường nếu ở thế gian xuất hiện một con sẽ gây ra một trận chấn động, không nghĩ tới đây lại xuất hiện cả một đám, điều này làm cho thần sắc của Hàng Lập trở nên âm trầm. Mấy con ác quỷ này trên đầu có sừng, mười ngón tay sắc nhọn, tuy còn ta mới lợi hại bằng hai con quỷ ảnh kia, nhưng cũng không kém gì so với tu sĩ trúc cơ hầu kỳ. Lúc này tất cả chúng nó lạnh lùng đứng xung quanh, bảo vây ba người Hàng Lập vào giữa. Thấy vậy, Hàng Lập biết là không thể nào tránh được một hồi chiến đấu ác liệt. Nên không hề khách khí mở miệng phân phó Hai người các ngươi Đối phó với vị ngô quỷ Ta đối phó với hai quỷ ảnh kia Giúp ta kéo thêm dài thời gian một chút Thanh âm của hàng lập trầm thấp Mà uy nghiêm Hắc y nhân tuy rất bất mạng với hắn Nhưng vừa nghe xong cũng biết sự tình nghiêm trọng Đành phải cắn răng theo mệnh lệnh Dù sao hắn cũng tự nhận rằng Mình không thể nào thắng được hai quỷ ảnh kia Đối phương chủ động đấu với chúng Chính là việc hắn cầu còn không được vừa mới nói xong, hùng quang trong mắt của mấy tên vị ngô chợt lóe lên. Hạng lập vừa thấy, không kịp suy nghĩ trước tiên là mở túi lên thú ra. về kim trùng biến thành một mạng lớn màu vàng nhạt xuất hiện tại không trung. Lúc này yêu quỷ bốn phía giống như nhận được mệnh lệnh, đồng thời hung hăng đánh tới ba người bọn họ, miệng phun ra quỷ hỏa màu đen kịt. Hắc y nhân cùng tử linh tiên tử cũng không dám chậm trễ, xuất đa pháp bảo cùng pháp khí ngăn cản chúng nó lại, mà đề hồn thú lại càng lợi hại. Hào quang trong mũi bay ra, trực tiếp đem một con yêu quỷ gần đó hút vào trong bụng. Chẳng qua, đời hồn thú cũng chỉ có thể làm được đến mức này, bởi vì hai con quỷ già xoa tiếp tục búa cốt xoa trong tay, dè dượt với nó không nhứt. Hạng lộc căn bản không để ý tới mấy con vị ngô quỷ kia, mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang hướng hai con quỷ ảnh phía xa xa vọt tới. Đằng về kim trùng ông ông rung động theo sát phía sau. Quỷ ảnh vừa thấy hạng lập chủ động đi tới. Lục quang trong mắt còn màu đen chật lóe lên, miệng hé ra, lại phun ra biên châu màu xanh lấp lánh, đánh về phía đào hào quang. Còn thân hình còn màu xám, lóe lên vài cái liền biến mất tại chỗ. Hạng lộc cầu mày sắc mặt không thay đổi, chưa đến gần được đối phương, nửa đường đã phải dừng lại. Ngón tay bắn ra, Hải Thanh thanh trúc phòng vần kiếm biến thành hai đạo ánh sáng màu xanh quấn vào với nhau vụt tới. Đồng thời thanh âm ông ông của đoàn vệ kim trùng lại vang lên. Dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn liền tản ra, sau đó bày lơ lửng xung quanh hắn tùy ý di chuyển. ầm um, một tiếng, hai đào ánh sáng màu xanh va chạm với viên châu, quỷ châu nhanh chóng phun ra rất nhiều huyền âm hàng khí, trong nháy mắt đem hai thanh phi kiếm bao vây chặt chẽ lại bên trong. Hàng quang trong mắt hàng lập chợt lóe, hai tay liền bắt pháp quyết, nhất thời hai khẩu phi kiếm trường to thêm mấy lần biến thành hai con thành dao dài hơn vài trường lắc đầu vẫy đuôi cán loạn một trận, liền phá vây thoát ra đám âm khí màu đen kia, rồi quay đầu hung hăng đánh vào quỷ châu màu xanh. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của quỷ ảnh đối diện vốn băng như lạnh, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết rằng, viên quỷ châu màu xanh tuy chỉ là bộ phận pháp bảo cực kỳ bình thường của một tu sĩ đã chết, nhưng sau khi yêu quỷ nhặt được, Trải qua hơn trăm năm được huyền âm quỷ khí bồi luyện, đã luyện chế đến mức cực kỳ thần diệu. Phúng xà ra huyền âm ma khí có đặc tính thương tổn linh tính của pháp bảo, chỉ cần một tiêu quấn quanh cũng sẽ bị vây khốn trong đó, không thể thoát thân. Nhưng hai thành phi kiếm này của hàng lập, chẳng biết vì sao lại không sợ huyền âm ma khí, hóa thành thành dao cắn xé một trận đã phá tan gần hết, căn bản không thể đến gần bản thân pháp bảo. Điều này làm cho quỷ ảnh có linh trí này không thể không trở nên kiên kỳ. Phải biết rằng trong mấy trăm năm qua, hắn vẫn chưa gặp phải qua loại tình hình như thế này. Vì vậy sau khi do dự một chút, quỷ trảo bỗng nhiên nhấc lên, điểm điểm một chút, vào phía viên châu màu xanh. Hào quang trên quỷ châu phát sáng, nó lùi về sau vài trường, xoay tròn quanh không trung vài vòng. Bỗng nhiên lấp lóe một trận, biến thành một con yêu hổ màu đen con hộ này cao lớn vô cùng, hai mắt như chuông, há mồm đít gào phùng ra lân hỏa màu xanh biếc, cực kỳ uy mãnh, Nhưng khiến cho người khác kinh ngạc, chính là cựu hộ này không giống như hư ảnh tham giao do phi kiếm của hàng lập hóa ra, mà giống như thực thể chân chính, bộ dáng cực kỳ lợi hại. Khí linh Hàng lập sau khi kinh hại một chút, hai mắt không khỏi nhíu lại. Cái gọi là khí linh Chính là mỗi kiện pháp bảo từ khi luyện chế thành đều có một cơ hội đem nguyên thần tên phát của yêu thú quỷ quái phong ấn vào trong. Khi đối định thì điều khiển tên phát cùng pháp bảo đó hóa thành bộ dáng của khí linh khi còn sống khiến cho uy lực pháp bảo tăng lên rất nhiều. Ngoài ra nó còn có thêm thần thông của yêu thú có thể nói là một con đường tắt gia tăng rất nhanh uy lực pháp bảo. Nhưng chẳng biết vì sao kể cả pháp bảo phong ấn thành công hay không từ lúc luyện chế ra đến khi hủy diệt Chỉ có thể phong ấn khí lên một lần Nếu không thành công Sẽ không có cơ hội lần thứ hai Bởi vì khi tiếp tục phong ấn Pháp Bảo sẽ không tiếp nhận nguyên thần tên Pháp nào Điều này làm cho hầu hết các tu sĩ đối với việc này Cực kỳ thần trọng Bình thường nếu không cần phải vội vàng gia tăng uy lực của Pháp Bảo Thì khi nào tìm được mục tiêu thích hợp Cùng cảm thấy nắm chắc Mới cử hành nghi thức phong ấn Lúc trước tại huyết sắc cấm địa Nam cư nguyện lấy nguyên thần của mặt giao Phòng trần chính là muốn dùng để phong ấn khí lên. Mặc dù mặc giao vẫn còn nhỏ, nhưng đích cục vẫn thuộc loại giao long cực kỳ hiếm có, cho nên nam cô nguyện thu được đến vật ấy thì cực kỳ hưng phấn. Mà hàng Lập cho dù tài khoản tinh hải giết rất nhiều yêu thú, nhưng vẫn chưa thấy một con linh dao nào. Điều này khiến cho hắn vẫn luôn luôn muốn dùng giao long làm linh khí buồn bực rất lâu. Tuy vậy, tỷ lệ thành công của việc phong ấn khí linh thật sự không thể khống chế, cơ hồ không có quy luật, nhưng có một điểm có thể khẳng định Chính là phong ấn khí linh có nguyên thần càng mạnh thì tỷ lệ thành công càng thấp mà khí linh thực lực quá yếu. Đối với việc gia tăng uy lực pháp bảo sẽ không làm cho người ta hài lòng. Cho nên phần lớn pháp bảo của tu sĩ đều không có khí linh. Bởi vì bọn họ không phải không tìm được mục tiêu vừa lòng mà là phong ấn khí linh cường đại tất cả đều thất bại. Bởi vậy, Hàng Lập vừa thấy quỷ châu có khí linh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau đó, Hàng Lập lập tức trấn định liếm Liễm đôi môi đã có chút khô khóc, chỉ tay một cái, hai thành thành trúc văn văn kiếm lại hóa thành hai con thanh giao, bay thẳng đến cắn xé yêu hổ, phi kiếm của hắn không có khí lên gì, đơn giản chỉ là pháp bảo hóa hình ra mà thôi, có hình dạng nhưng không có thần thông chân chính của giao long. Chẳng qua, Hàn Lập vẫn phải thử nghiệm uy lực của con yêu hộ kia một chút rồi mới tính tiếp. Chương 442: Quỷ Vương phần 4. Hai hư ảnh của thanh giao đối với vài viên quan châu phía trước Chỉ có thể dùng cách cắn xé để đập tan. Nhưng khi bảy tám biên tiếp theo bay tới thì đút cuộc cũng ngăn không được. Hư ảnh giao lòng kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm. Hai thanh phi kiếm bị những quan cầu tiếp theo đánh văng ra xa vài chục trường, xoay mòng mòng mấy vòng. Đồng thời thanh quan trên thân cũng giảm đi, từ hồ lên tính đã bị tổn thương nhất định. Hàng lập thấy vậy, trong lòng có chút đau đớn, vội bàn dơ tay điểm một cái. Hai thanh phi kiếm liền biến thành hai thanh mang, bay vụt trong cơ thể hắn tỉnh dưỡng. Đồng thời tay còn lại, thả ra thêm bốn thanh phi kiếm màu xanh, giống như thế nữa, đáy lên một cái rồi chém về phía cự hộ. Quỷ ảnh đứng phía sau cự hộ thấy tình hình này, liền có chút nóng nảy rồi. Hắn hít sâu vào một hơi, một tiếng kêu bé nhọn, cực kỳ chói tai vang lên. Yêu hộ vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức cúi đầu hơi thấp xuống, cổ bắt đầu vằn vèo méo mó, hai chân trước, cắm thật sâu vào trong đất tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện bên cạnh đầu của yêu hộ trồi lên một khối lớn hắc quang chợt lóe một cái hộ đầu hơi nhỏ hơn một chút đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó yêu hộ biến thành quái hộ hai đầu theo sự xuất hiện của cái đầu hộ này yêu khí trên người nó tăng mạnh lên khiến cho hàng lập nhíu mày lúc này khí lên yêu hộ không hề khách khí cùng mở hai cái miệng to ra Một viên vừa rồi, lại một viên quang cầu màu đen, trùng trùng điệp điệp bay tới. Khí thế dữ dội, ào ào tấn công về phía Hàng Lập. Hắn không dám chậm trễ, bắt pháp quyết. Bốn thanh phi kiếm đang phi được nửa đường, rung động kịch liệt, biến thành tám thanh. Tiếp theo, hào quang chợt trở nên cực mạnh. Tám thanh phi kiếm bay tới, tù thành một khối, biến thành một thanh cử kiếm màu xanh dài vài trường. Hàng Lập nhìn thấy kiếm này, dị quang trong mắt chớp động. Tiếp theo, không chút do dự, hé miệng một ngườm chân nguyên cực kỳ tinh thuần biến thành một đào hào quang bắn lên trên thân của cự kiếm. nhất thời, cự kiếm phát ra một tiếng rít thật dài. hào quang bắn ra tứ phía, biến thành một dải lụa màu xanh dài hơn 10 trường, hùng hằng chém tới đám quan cầu màu đen, lờ mờ phát ra tiếng sấm nổ. hai đạo hào quang va chạm vào nhau, quang hòa bắn khắp nơi, thanh âm bạo liệt vang lên, thành thế cực kỳ kinh người. cự kiếm màu xanh thế như chạy tre, một hơi liền chém nát rất nhiều quan cầu. Biểu hiện vô cùng thần dũng, nhưng quang cầu màu đen càng ngày càng nhiều, giống như tre già măng mọc, không ngừng từ hai đầu hổ tuôn ra cuồn cuồn, không có một chút dấu hiệu nào về chuyện dừng lại, tự hồ vô cùng vô tận. Loại tình hình này khiến sắc mặt của hàng lập trầm xuống, có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm, thì ở phía sau tầm hơn 10 trường, không khí nhẹ nhẹ dao động. Tiếp theo, một quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo, vô thành vô tức xuất hiện tại đó. Trên dưới cả người con quỷ này, trừ một đôi mắt màu đỏ ra, một điểm khí tức lạ thường cũng không hề lộ ra. Hàng lập từ hồi chưa hề phát giác ra sự khác thường ở phía sau. Bóng xám nhìn phi trùng đang phiêu phù ở bốn phía xung quanh hàng lập. Hồng quang trong mắt chớp động vài cái, đột nhiên bốn thân, biến thành một đào ánh sáng dài màu hồng xám, lặng yên vọt tới phía sau lưng hàng lập, muốn một tay bóp nát kim đan Còn về phần mấy con kim trùng này, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hóa hình ẩn thân. Giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình, như thế nào là phải sợ mấy con phi trùng đó phát hiện cơ chứ? hưởng hồi cho dù phát hiện được thì hắn cũng có tự tin làm cho hàng lập không kịp phản ứng, lập tức chết thảm dưới song trảo sắc bén của hắn. Công pháp tu luyện của quỷ ảnh đúng là cực kỳ quỷ dị đào ánh sáng bắn về phía hàng lập không hề phát ra một tí tiếng động nào hơn nữa lại cực kỳ nhanh hắn chỉ thấy cần tích tắc nữa là đến sau lưng hàng lập những đám giáp trùng gần sát đang lơ lửng trong không trung liền ông một tiếng khí thế như trời lòng đất lỡ bắn về phía quỷ ảnh bóng xám lắp bóc kinh hãi còn chưa kịp phản ứng thì đa số giáp trùng màu vàng nhạt liền chắn lại phía trước hướng hắn vọt tới trong chớp mắt hắn liền bị đám trùng này bao vây vào bên trong bị chúng bò kín toàn thân biến thành màu vàng nhạt, bóng xám vừa kinh vừa sợ. vùng vẩy thân thể muốn đánh bay chúng nhưng không hề có hiệu quả. sau đó toàn thân truyền đến tầng trần, tầng trần cảm giác lạ thường. hắn chợt rùng mình, không thể không cúi đầu nhìn xuống, kết quả là huyết quang trong mắt quỷ ảnh chớp đoàn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. mấy con giáp trùng nhìn đất bình thường này đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn, Tuy việc đó cực kỳ khó khăn, nhưng đích xác cắn nuốt từng miếng. Chúng đã dĩ nhiên coi thường vô hình quỷ thể của hắn. Bóng sám trở nên kinh hoàng trên người bắt đầu biến hóa không ngừng. Trong chốc lát, hóa thành đám sân mù đen kịt, Trong chốc lát, lại biến thành một loại quỷ có lần giáp trên người. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, đám giáp trùng đông kịt đều dính chặt vào bản thể, làm hắn không có biện pháp nào để thoát khỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn, thực thân quỷ thể đã bị mấy ngàn con quái trùng cắn nuốt đi không ít. Mà lúc này, hàng lập đốt cuộc cũng quay đầu lại. Lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng xám Tiếp theo, hắn không nói một câu vô nghĩa nào Vùng hai tay lên Đem hai túi linh thú còn lại bước vào trong không trung Hai đàn phi trùng màu xanh nhạt Tiếp tục xuất hiện Sau đó, biến thành hai mũi tên thật lớn bắn tới Gia nhập vào cuộc cắn nước. Quỷ ảnh màu xám rút cuộc sợ hãi Phát ra một tiếng hét quái dị Điếc tai nhức ốc Cầu viện quỷ ảnh màu đen ở phía xa xa Bóng đen vừa nghe thấy thanh âm này Rút cuộc lộ ra vẻ mặt lo âu Hắn nhìn khí lên cử hổ đang dàn co cùng cự kiếm màu xanh, hơi lộ ra vẻ trù trừ, nhưng ngay sau đó lục mang trong mắt chợt co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen xì, nhập vào yêu hổ hai đầu. Còn cự hổ nhất thời liền câu lên một tiếng thống khổ, cả người liền đứng thẳng lên, sau đó hai chân sau trở nên to hơn, hai chân trước thì thu nhỏ lại. Tiếp theo, một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt người lồng lá sồm soàm phía ngoài bao phủ hắc khí đồng đầm cái còn lại thì không biến hóa gì nhưng trong mắt tràn đầy thần sắc bạo ngược phụ linh thuật hằng lập hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng nói ra tên của loại pháp thuật này nếu như vừa nghe tên thì cảm thấy nó rất giống với phụ thân đại pháp cũng là kiểu nhập vào thân thể sinh lên nào đó nhưng trên thực tế hiệu quả lại kém rất xa cái khác không nói sử dụng phụ thân đại pháp chẳng nhận không có khả năng gia tăng thực lực hơn nữa sau khi nhập vào Chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực Chỉ là một loại pháp thuật mượn cơ thể Để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi Sau khi thi chuyển cũng không có hậu quả gì lớn Phụ Linh thuật thì lại khác Nó không thể hướng tu sĩ khác Để thi chuyển thuật này Chỉ có thể thi chuyển trên thân yêu thú nào đó Có trí tuệ không cao Hơn nữa sau khi nhập vào Chẳng những tu vi gấp 3 lần người thi thuật Cùng đối tượng Phụ Linh cộng lại Đồng thời chỉ cần thi chuyển một lần Loại bí thuật này Liên cùng đối tượng bị Phụ Linh lập ước đền sinh tử Trong hai đối tượng, chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng sẽ tiêu biến theo. Nhưng khó có thể tưởng tượng nhất đó chính là sau khi thi triển phụ linh thuật xong sẽ hình thành một cái thân thể hoàn toàn mới, có thần trí và ký ức của chính mình, hoàn toàn khác với thân thể sinh vật bị phụ linh. Tuy nhiên, thời gian duy trì sẽ không kéo dài, rất nhanh sẽ tự động giải trừ. Nhưng khi số lần thi triển càng nhiều, thời gian càng kéo dài, thân thể mới kia sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo. Cuối cùng sẽ không thể nghịch chuyển, nhưng Mỹ mai chính là loại nửa người nửa quái vật này, một khi sinh liền có được tu vi kinh người, nhưng tuổi thọ là ngắn đến đáng thương. Bởi vì hắn đạt được loại lực lượng kinh người này, nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân sẽ tiêu hào kinh người. Thường thường không lâu, sau khi hắn hoàn toàn biến thân cũng chính là lúc biến mất. Mặt khác tuy không biết thật hay là giả, nhưng còn có lời đồn nói rằng, Tu sĩ tu luyện phụ linh thuật sau khi chết, thì hồn phách sẽ bình viện rơi xuống vực sâu vô tận. Từ đây về sau không thể nào tiến vào lục đạo luân hồi. Điều này khiến cho chúng tu sĩ khi nói về nó đều biến sắc. nhưng may mắn, chính là loài tu sĩ biết loại mật thuật này rất ít, hơn nữa người biết càng không nên tu luyện. Không những thọ nguyên giảm đi, mà còn biến thành một con quái vật, nửa người nửa yêu rồi sẽ chết. Bộ dáng quỷ ảnh cùng cửu hội dung hợp trước mắt này. Cùng với phụ linh thuật trong truyền thuyết giống nhau như đúc, nhưng mật thuật này phải do tu tiên giả bình thường thi triển mới đúng, không nghe nói qua yêu quỷ cũng có thể tu luyện được, hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên, đó là thi triển trên linh khí của chính mình. Hàng Lập vẫn luôn luôn là người không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc, đồng thời sự kinh hãi trong lòng càng lớn hơn.